Thật không ngờ, lão tổ Viêm gia lại có thể phát hiện nhanh như vậy. Lão tổ Viêm gia chính là một lão cổ đồng, người như vậy ắt sẽ có con bài hùng hậu chưa lật, giàu kinh nghiệm, rốt cục là địch nhân không dễ ứng phó. Bỏ trốn nhất định không thể trốn thoát được. Bây giờ phải làm thế nào? Sở Vân trầm tư suy nghĩ. Bây giờ đối mặt với tuyệt cảnh mà 7 ngày nữa phiên trở biển sẽ kết thúc, Đến lúc đó lão tổ Viêm gia không còn gì kiêng dè, hung hãn xuất thủ, cho dù 10 Sở Vân liên hợp cũng không chống đỡ nổi. May ra tùy tuyết đao có thể tu sửa tốt, ít nhất còn có khả năng trốn thoát. Thế nhưng bây giờ, ngay cả khả năng chạy trốn Sở Vân cũng không có. Các ngươi không có nghe nói sao? Hồng Thường tiên tử cũng muốn tới trợ biển. Thông tin này của lão huynh đã lâu rồi. Theo tin mới nhất, Hoa thuyền của Hồng Thường Tiên tử buổi trưa hôm nay sẽ tới đây. Thật vậy sao? Có thể trông thấy Hồng Thường Tiên tử? Không biết phúc khí của ta đã tu luyện mấy đời, nếu như là có thể nhìn thấy bậc thầy ca mũ, ta chết cũng cam lòng. Muốn leo lên hoa thuyền gặp mặt tiên tử cũng không hề đơn giản. Cần thông qua 3 đợt khảo hạch, ngươi cũng muốn đi sao? Hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao truyền đến tai Sở Vân. Hồng Thường Tiên tử, hai mắt hắn sáng ngời, kinh hỉ nhìn Kim Bích Hàm, có cách rồi. Hắn biết Hồng Thường Tiên tử chính là phi hộ, thủ lĩnh hải tặc bài danh thứ 2 trên chư tinh quần đảo, trong tay sở hữu chiến lực cấp linh yêu. Sở Vân cùng Đường, nàng chính là một tia hy vọng. Tới buổi trưa, hoa thuyền cũng đã tới, nhất thời phát ra âm thanh vang động, vô số người chạy tới nơi nào đó. Trong đó Sen Lẫn Sở Vân và Kim Big Hàm, chỉ là phần lớn mọi người đều bị chặn lại ở ngoài hoa thuyền. Cửa khảo hạch thứ nhất, người không có danh tiếng không được vào. Sớm đã có hơn 10 tỷ nữ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, đứng ở hai mạn thuyền, nghiêm ngặt trấn giữ, đừng có chen lấn. Trong cảnh hỗn loạn có người kêu lớn, "Đến ta, đến lượt ta." Mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Tại sao ta không phải là người có tên tuổi? Ta ở trong thôn là nhân vật rất có tiếng. Một nam tử bị quẳng ra ngoài, la hét ầm ĩ: "Ta đây là thân thích của Thủy lão nhân, là cháu trai của tôn nhi của cô cô của muội muội của trưởng phu của phụ thân của thúc thúc của cháu trai người." Lại thêm một người nữa bị đuổi đi. Đám người này thực sự là đám mặt dày vô sỉ. Lão nương thật sự muốn đá cho bọn chúng mấy đá. Tỳ nữ đứng ngắc Đứng yên ngang, ngữ khí bưu hãn, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Nói như vậy, quả thực các tỳ nữ khác rất tán thành. Bỗng nhiên nhãn thần tỳ nữ này ngưng động lại, vẻ mặt khinh thường chán ghét liền tiêu tan, thần sắc nàng khi trông thấy Sở Vân toát ra vẻ khiếp sợ. Sở. "Sở công tử, mời vào trong." Đột nhiên, nàng cười tươi như hoa, dịu dàng đầy mê hoặc đi tới trước mặt Sở Vân, trông thấy Kim Bích Hàm do dự nói: Vị này chính là ngươi lại có thể biết ta?" Sở Vân vô cùng kinh ngạc, chợt vỗ vai Kim Bích Hàm nói, "Đây chính là thủ tịch Mưu sĩ của ta, mời hai vị vào trong." Tỷ nữ gật đầu, trên mặt xuân phong ấm áp, thần tình dịu dàng dễ thương, trước sau thái độ chuyển biến hoàn toàn, khiến mọi người xung quanh ngây mắt mà nhìn. "Vậy tiểu tử này là ai?" Vì sao hắn có thể đi vào? Những người bị loại bỏ lại càng gào thét ẩm ý. Hừ, hắn chính là thiếu đảo chủ thư gia sở vân. Hiện nay được mệnh danh là tiểu bá vương. Các người nếu bị loại, có thể đi xuống phía dưới. Vị thiếu niên vừa công bố thân phận của sở vân. Rõ ràng tại thương thuyền giang hắn đã bị sở vân mạnh tay giáo hấn thông suốt. Đánh răng rơi đầy đất. Nhất thời đám người trở lên im lặng. Quan cảnh trên biển tươi đẹp, từ trên cao nhìn xuống mặt biển bao la, mấy trăm chiếc thương thuyền neo cùng một chỗ, tạo thành một phiên chợ đồ số trên biển, dòng người tấp nập, hối hả, thỉnh thoảng có rất nhiều đội thuyền mới gia nhập, cũng không ít đội thuyền ly khai. Chu vi xung quanh thuyền hoa hồng thường lại càng có vô số người qua lại. Sở Vân leo lên một chiếc thuyền hoa, từ mạn thuyền nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một đám người đông nghịt Nam có, nữ có, la hét ầm ĩ, vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa điều là khán giọng kiệt lực hô lớn danh tự của Hồng Thường Tiên tử, đầy hưng phấn mà cuồng nhiệt. Tên tuổi của Hồng Thường Tiên tử quả thực là vang rồi. Kim Bích Hàm cảm thán, nhẹ than, nếu đám người này biết được thân phận chân chính của Hồng Thường Tiên tử, không biết sẽ có biểu tình gì. Sở Vân phỏng đoán có chút ác ý, trong trí nhớ kiếp trước Phi hổ tự mình bộc lộ thân phận, bỏ qua ngụy trang hồng thường tiên tử, khiến cho cả chư tinh quần đảo đều trợn mắt. Bất quá tuy rằng nàng trở thành hải tặc nhưng thông thường chỉ cướp cổ chứ không giết người, bởi vậy vẫn có một nhóm người trung thành tuyệt đối với hồng thường tiên tử. Mặc kệ là phi hổ hay là hồng thường tiên tử, đều ủng hộ nhiệt tình thậm chí có nhiều lần phát sinh sự kiện có người chuyên chở hàng hóa lớn tiếng tuyên bố, chỉ chờ Phi Hồ đến cướp đoạt của bản thân. Cướp đoạt xong, đương sự được thả trở về, lại cảm thấy phi thường vinh hạnh, tuyên truyền khắp nơi quá trình bản thân cùng Phi Hồ tiếp xúc gần gũi. Sau này, Phi Hồ tấn thăng lên kỳ nhân bảng, danh tiếng vẫn không hề hạ xuống, trở thành nữ đầu lĩnh hải tặc được hoan nghênh nhất. Chắc chắn bản thân nhớ không sai. Sở Vân cũng không khỏi lắc đầu cảm khái mị lực vô cùng của phi hổ. Hai vị công tử, mời đi bên này. Một vị tỳ nữ anh khí, biểu hiện ôn nhu, dịu dàng khéo léo, lời nói nhỏ nhẹ, dẫn đường ở phía trước Kim Bích Hàm hơi kinh ngạc hỏi: "Không phải tuyên bố muốn đăng chàng phải thông qua 3 lần khảo hạch sao?" Tỳ nữ lập tức cười nói: "Cái này chỉ là cửa ải đặt ra với những người tầm thường mà thôi." Tiểu thư nhà ta cũng chỉ là bất dĩ, nếu không có những cửa ải này, chỉ sợ chiếc thuyền hoa này sẽ bị người đạp bằng. Đại danh Sở công tử, hiện nay chư tinh quần đảo có ai là không biết, có ai là không hiểu. Hai lần khảo hạch kế tiếp, đã không cần thiết nữa. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, Hồng Thường tiên tử diễm nhược hoa, thượng, vị ty nữ này thông minh lại nhu thuận. Lời nói đích thực dễ nghe, nàng cúi đầu, bộ dáng nghe lời, khi nói chuyện, ánh mắt mịt mờ chợt đảo qua, liếc mắt nhìn Sở Vân, trong lòng lại chấn động, ngày xưa, lão nương nói những lời này, đám công tử ca trẻ tuổi đều cảm thấy lâng lâng, cho dù mặt không đổi sắc, nhưng lông mày cũng không giấu được vẻ đắc ý. Sao tên Sở Vân này lại coi như không nghe thấy? Đủ lời nhẹ giọng tăng bốc vô số câu khen tặng hoa mỹ, thần tình Sở Vân vẫn đạm nhiên, nhiều nhất cũng chỉ làm mỉm cười gật đầu. Khó trách hắn nổi danh như vậy, quật khởi như sao sáng, nhân xưng tiểu bá vương, lại khiến cho thế nhân kinh ngạc nhiều lần như vậy. Sở Vân này, rất không đơn giản. Trong lòng tỷ nữ thầm run sợ, không được, những phát hiện này phải nhanh chóng báo lại cho đại tỷ, để nàng phòng bị Sở Vân nhiều hơn, miễn để lộ ra sơ hở gì. Kỳ thực từ trên xuống dưới chiếc thuyền hoa này, toàn bộ chính là một đoàn hải tặc, mỹ tỷ đều là thành viên đoàn hải tặc này, dùng pháp môn cực kỳ đặc thù để ngụy trang. Cái gì mà ba quan khảo hạch, kỳ thực dụng ý chân chính mà muốn sàng lọc nhân vật tiến lên thuyền hoa. Sở Vân trầm ổn, khiến cho mỹ tỷ tâm sinh kiêng kỵ, lời nói lại càng thêm cẩn thận. Hai vị công tử, nô tỷ chỉ đưa hai vị đến nơi này Sau khi tiến vào thuyền lâu là có thể thấy được tiểu thư nhà ta đang ở khách yến. Mỹ tỷ đưa hai người đến trước cửa thuyền lâu, sau đó liền ly khai. Được rồi, lão tổ Viêm gia chưa cùng đi lên. Kim Bích Hàm vẫn lưu ý bên người, ngữ khí mơ hồ phấn chấn. Lão tổ Viêm gia thành danh nhiều năm, Viêm gia khai chiến, lão vừa mới xuất quan, đã lên trên thuyền hoa, biểu hiện chính là muốn bôi nhỏ Viêm gia. Lão tự nhiên phải cố kỳ vất quá, nếu như muốn gạt bỏ lão, vẫn phải mượn lực lượng của Hồng Thường tiên tử." Sở Vân nhẹ giọng nói. Hai người đẩy cửa đại môn, bước vào bên trong thuyền lâu. Đây là một cái đại sảnh, bốn phía đều được chạm trổ hoa tiết, khắp nơi được trang màn che màu hồng nhạt, cảnh tượng quý phái mà phong lưu. Hồng Thường tiên tử ngồi ở chính giữa, phía dưới tả hữu đều đặt bàn trà. Vô số thiếu gia phong lưu tuấn tú, nam có Nữ có ngồi ngay ngắn ở đó, bên người đều có mỹ tỳ hầu hạ, đang trò chuyện vui vẻ, ca vũ thăng bình, lại thêm hai vị thiếu gia đến nữa, Hồng Thường xin ra mắt hai vị. Thanh âm Hồng Thường tiên tử du dương, đôi mắt dễ thương nhấp nháy, phong tình vạn trùng. Chứng kiến Sở Vân cùng Kim Bích Hàm đồng thời tiến vào, ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên người Sở Vân một lúc, chợt mở miệng hô Y phục nàng vẫn là hồng thường, nửa quỳ nửa ngồi ở đó, giống như là một ngọn lửa yêu mị, xinh đẹp mà nóng bỏng, vạt áo trước ngực ẩn hiện bộ ngực trắng mịn mà đẩy đà, ba đào mạnh liệt. Cái cổ yêu nhá, ngón tay như ngọc, dưới sự phụ trợ của hồng sắc nghe thường, lại càng tôn lên vẻ mịn màng, trắng nõn. Bên cạnh đó còn có đôi chân của nàng, trên cổ chân mang theo một chiếc vòng bằng kim ngọc. Ngón chân sơn màu chu hồng, bản chân trắng mịn, đường con mềm mại, khiến cho người khác nhìn vào có một loại xung động, muốn lấy đôi chân ngọc này về, nhẹ nhàng ôm ấp trong lòng ngực, chậm rãi vuốt ve, thưởng thức. Lại có mỹ tỳ nhỏ nhẹ hu, bước đến dẫn hai người đi vào bên trong yến hội sở Vân và Kim Bích Hàm ngồi ở gần nhau, trên mặt bàn trước mặt đã có rượu ngon cùng trái cây. Có Mỹ Tỳ muốn tới ngồi ở bên cạnh hầu hạ hai người lại bị hai người vung tay bảo lui lại, rước lấy rất nhiều ánh mắt xinh đẹp đầy u hoán, thực sự là kỳ quái. Hai người các ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ở nơi này mà còn giả bộ thanh cao. Có người khinh thường, cười nhạt một tiếng. Không quen nhìn hai người thích khác biệt, có gan thì xưng tên ra, để ta xem là ai mà trước mặt mọi người lại sĩ diện như vậy. Rất nhiều người ở đây đều là thiếu niên tuổi còn rất trẻ, đã uống đến mức say lờ đờ. Lần này ta đến chỉ vì Hồng Thường Tiên tử, cần một hoàn cảnh yên tĩnh, có một số chuyện muốn nói riêng cùng Hồng Thường Tiên tử. Sở Vân không để ý đến khiêu khích của đám người này, đi thẳng vào vấn đề, hướng Hồng Thường Tiên tử biểu đạt ý định. "Cái gì? Không ngờ ngươi muốn hẹn hò cùng tiên tử? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ý định thực tốt a." Tiên tử là ai? Dựa vào cái gì mà phải coi trọng ngươi?" Một câu nói của Sở Vân khiến cho đám người triệt để xôi chào. Trong đại sảnh nhất thời trở nên vô cùng ầm ĩ, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Sở Vân, có một cảm giác cùng chung kẻ thù. Sở Vân cười nhạt, hắn đối với Hồng Thường tiên tử chỉ có kiêng kỵ chứ không có chút ý đồ nào, ánh mắt trong veo như nước. "Sở Vinh, huynh đây là đang muốn làm gì?" Kim Bích Hàm cũng có chút nghi hoặc, nàng cũng không biết được thân phận thực sự của Hồng Thường Tiên tử. Sở Vân vừa đến đã muốn một mình nói chuyện riêng cùng Hồng Thường Tiên tử, khiến cho nàng phi thường phi thường khó hiểu. Ánh mắt Hồng Thường Tiên tử cũng trở nên ngưng tụ, nàng biết được thân phận của Sở Vân, chữ Y y chính là đệ tử của nàng, nàng đã truyền thụ cho chữ Y y rất nhiều thuật mị hoặc. Lúc Sở Vân cự tuyệt cầu hôn của chữ gia Nàng đã lưu ý một chút đến người tên Sở Vân này. Sau đó tại Tinh Thánh Đại Xá Lễ, Sở Vân thần kỳ nghịch chuyển, lĩnh ngộ lưu tinh tiễn, để lại cho nàng một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tiếp đó, Sở Vân ly khai thư viện, đánh đâu thắng đó, thanh danh bạo trướng, càng khiến nàng đối với Sở Vân phát sinh hứng thú. Hôm nay trên thuyền hoa, thấy Sở Vân tiến vào, Hồng Thường Tiên Tử nhạy cảm phát hiện ra hắn có mục đích khác. Đồng thời càng khiến cho vị nữ hải tặc đầu mục này cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng cười cười, có ý tứ. Vị công tử này đưa ra yêu cầu quả thực khiến cho Hồng Thường cảm thấy hơi khó xử. Làm thế nào mới tốt đây? Hồng Thường tiên tử thấp giọng tự hỏi, đôi lông mi đầy ưu sầu, ánh mắt long lanh, vô cùng đáng yêu. Phi hổ này, trong lòng Sở Vân có chút nhảy lên. Hắn cảm giác được Phi Hộ rõ ràng đã nhận ra hắn, vẫn cố tình làm như vậy, chỉ sợ là muốn gây khó dễ cho bản thân mình. Quả nhiên, lập tức đã có một vị nam tử bị Hồng Thường mê hoặc khiến cho thần hồn điên đảo, vốn ngồi đối diện với Sở Vân, lúc này chợt đứng dậy, ồ lên một tiếng, lung la lung lay đi về phía Sở Vân. Hắn đi tới, ngón tay chỉ vào trước mặt Sở Vân, vừa chào phúng vừa khinh thường nói: Ngươi là con cháu nhà nào Không ngờ dám ngây khó dễ cho Hồng Thường Tiên Tử Thực sự là chán sống rồi Xem ra lão tử không đánh ngươi Ách Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 260 Hồng Thường Tiên Tử diễm nhược hòa Hạ đôi mắt say đến lờ đờ của hắn Khi đến gần Rốt cuộc cũng nhìn rõ diện mục của sở vân Nhất thời cả kinh Toàn thân trợt xứng lại Ngươi không phải là muốn đánh ta sao? Vì sao còn chưa ra tay?" Sở Vân nhẹ giọng cười. Người nhỏ nhất thời toàn thân dùng mình một cái, cảm giác không khác gì bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, toàn thân ướt sũng. "Tại, tại hạ, say rồi, tại hạ xin cáo từ, cáo từ." Thần Tình hắn có chút kinh hoàng, chỉ trong chốc lát đầu đã đầy mồ hôi lạnh, không dám nhìn về phía Sở Vân chỉ chắp tay cáo biệt với Hồng Thường Tiên tự, sau đó lập tức xoay người, lui ra bên ngoài hử. Tất cả mọi người vì chuyện này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong đại sảnh ám hương lưu động, ánh sáng mịt mờ, tràn ngập ái muộn tình hoài. Dưới tình cảnh này, rất khó có thể nhìn rõ. Lại có rất nhiều người uống đến mức say mờ cả hai mắt, cho nên cũng không nhận ra Sở Vân đến. Bất quá lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều đã hướng đến Sở Vân. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem là thần thánh phương nào." Một người ngồi cách vị trí của Sở Vân gần nhất, lập tức nghiêng người liếc qua, híp mắt nhìn kỹ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, xoạng, đầu gối hắn mềm chút, thiếu chút nữa bổ ngửa về đằng sau, giống như là trước ngực bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ngã. Cánh tay đảo qua, thoáng cái đã đem ly rượu ở trên bàn hất xuống dưới đất. Mỹ tửu rơi xuống vạt áo của hắn, hắn cũng chẳng quan tâm đến. Hắn lắp ba lắp bắp, ánh mắt khinh thường coi rẻ lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một loại sợ hãi cùng khiếp sợ. Đại Thính vừa mới còn kêu ngào la hết ầm ĩ lập tức trở nên an tĩnh. Khiếp sợ qua đi, đám thiếu niên tuấn kiệt bộ dáng phóng đãng, lập tức trở nên trầm mặc không nói câu nào. Uống rượu lại có chút dầu gì? dường như là đang trầm tư bên trong nhân sinh triết lý nào đó. Sở Vân là ai? Chư Tinh tiểu bá vương, xuất đạo tới nay, không chiến không thắng. Mọi người trong sảnh vẫn còn nhớ mang máng, phong tư không một trong phương gia tam tử, đụng tới Sở Vân, kết quả là chém. Vệ gia đảo phòng ngự xâm nghiêm thì như thế nào? Bị Sở Vân mang theo 400 người, tập kích bất ngờ, lập tức sụp đổ. Đoạn Thiên Nhai Viên tái bác, trầm văn bác đều là đại tướng nổi danh, giáp công sở vân. Kết quả một người bị hắn chém chết, một người bị hắn bắn chết, người còn lại thì bị hắn vặn gãy cổ. Ngay cả khi độ linh kiếp, hắn cũng không để yên ổn. Hạm đội của viêm ra đụng phải hắn, cũng bị hắn dẫn tai hoạ, tổn thất nặng đề. Người mạnh mẽ như vậy, cực kỳ giống với sở bá vương lúc trước, nhất phi trùng thiên, tung hoành tư phía ờ lập tức mang lại cho mọi người trong đại sảnh cảm giác phi thường áp bách. May là lúc đó ta không có nói lung tung cái gì. Có người âm thầm may mắn. Vì sao tiểu bá vương đột nhiên lại đến nơi này? Có người âm thầm nói, cảm giác vô cùng bất hảo. Tiểu bá vương khủng bố ở chỗ hắn không có cố kỵ điều gì, vệ gia đạo, đoạn thiên nhai, viêm gia hạm đội chiến đấu, mặc kệ là tồn tại cường đại như thế nào. Hắn điều giám liều mạng, nếu như hắn nổi giận, làm thịt người ở đây, ai có thể ngăn được. Trong lòng rất nhiều người đều lo sợ bất an. A, hắn bên trong một đời trẻ tuổi toàn toàn xứng đáng với vị trí thứ hai, chỉ có thiếu chủ Thiệt gia mới có thể áp chế được hắn một hai hai. Quái lạ, mọi người đều biết thiếu chủ Thiệt gia thích Hồng Thường tiên tử. A, hắn ngay hôm nay đã ở trên hải thị, vì sao lại không qua nơi này? Thời điểm mọi người ở đây âm thầm chờ mong, từ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của thiếu chủ Thiết gia. Thiết Ngao may mắn hữu duyên, có thể tại đây gặp được Hồng Thường tiên tử. Thanh âm hắn cao vút, sục sôi, tràn đầy một cỗ khí phách. Ung dung, lại mang theo một cỗ tình hoài thám thiết nhất thời khiến tinh thần mọi người trong đại sảnh đều rung lên. Cửa son của thuyền lâu mở rộng, Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu xiên vào bên trong, một vị nam tử lưng hùm vai gấu, khí vũ yên ngang, đưa lưng về phía ánh dương quang, giảo bước một cái nhanh chóng tiến vào bên trong đại sảnh, ánh nắng chói chang khiến cho mọi người người phải híp mắt lại. Nam tử này đưa lưng về phía ánh dương quang, nhưng diện mục lại bao phủ bên trong một vùng bóng tối, trong lúc vô hình chợt mang cho người khác một loại cảm giác áp bách về tâm lý. Thiếu chủ thiết gia có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, giống như một tảng đá lớn ném thẳng vào chính giữa mặt hồ phẳng lặng, cả đại sảnh lập tức trở nên dậy sóng, mọi người nhao nhao đứng dậy, trên mặt đầy vẻ tươi cười đầy xiểm nịnh, lập tức vấn an Thiếp Ngao. Thiếp Ngao dường như không hề nghe thấy, chỉ đứng bất động ở đó, ánh mắt thâm thúy hướng thẳng về phía Hồng Thường Tiên Tử đang ngồi ở phía xa, trong ánh mắt nóng như lửa mang theo đầy vẻ thâm tình. Hồng Thường đại gia Một ngày không gặp như cách ba thu, nghe nói nàng đã đến, ta đã cho người đi mua sắm một chút lễ vật, muốn dâng tặng lên đại gia, coi như là lễ gặp mặt. Nói xong, Long đạo tri ở phía sau hắn lập tức vung tay lên, một nhóm lớn tùy tùng bưng trên tay vô số bảo vật rực rỡ, đứng ở sau lưng lập tức bước lên. Đây là tinh hải tuyết kim trân châu, có thể nhận ra, Dưỡng Nhan. Thiếu chủ nhà ta bỏ ra hơn một ngàn thiên cương thạch tệ mới mua được. Đây là chiếc bình sứ tráng men khắc họa một vị mỹ nhân từ thời đường Cẩm Quốc. Nghe nói hồng thường tiên tử đại gia đặc biệt yêu thích đồ cổ từ thời đường Cẩm Quốc. Thiếu chủ đã một mực treo thường cực cao. Hôm nay đã dùng một con yêu thú hải bạo ngạc tư chất thượng đẳng đổi lấy. Đây là thất tinh hòa hổ thân đăng. Thượng đẳng đại yêu binh Tu Vi Đình Phong. Đặc biệt dâng tặng cho tiên tử làm vật hộ thân. Đây là vòng cổ làm từ long tinh của vạn tu tham long, có thể phát ra khí tức của vạn tu tham long, vô cùng tốt cho việc bổ khí dưỡng nhan. Thanh âm Long đạo chi chậm rãi, không nhanh không chậm, mỗi lần giới thiệu một kiện bảo vật đều khiến cho tất cả mọi người phải hít sâu một hơi, đều là trọng bảo. Có tiền mà không mua được a. Thiếu chủ thiết ra say mê hồng thường đại gia đã không còn là tin tức mới nữa rồi, nghe nói mỗi lần gặp mặt đều dâng tặng rất nhiều trọng lễ, quả thực là mỹ nhân xứng danh anh hùng. Chỉ tiếc, Hồng Thường tiên tử lại quyết chí thề truy tìm cảnh giới võ đạo cực hạn, đối với thiếu chủ Thiết gia như gần như xa, nếu không quả thực là chính là một đoạn giai thoại a. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Bỗng nhiên có người lớn tiếng, âm dương quái khí nói: Thiết Ngao huynh dâng tặng Thất Tinh Hỏa Hộ Thần đăng, đúng là rất hợp thời a. Vừa lúc có người cường thế bức bách, muốn cùng Hồng Thường đại gia ở riêng một chỗ đây này. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Giao Phong cùng Thiết Ngao, thượng, ha ha, Thiết Ngao huynh vừa đến, người này đã không nói được cái gì, biến thành rùa đen rụt đầu rồi. Có người chợt phát ra tiếng cười đầy khinh thường. Rất nhiều người nhìn về phía Sở Vân, nháy mắt ra hiệu, châm chọc khiêu khích. Bộ dáng có chút hả hê. A, rõ ràng lại có người dám bất kính với Hồng Thường tiên tử. Là ai? Thiết Ngao nhíu mày, trầm giọng quát, không ai nói một câu nào, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lại trên người Sở Vân, khiến cho người khác liếc qua một cái đã lập tức hiểu rõ. Thiếu chủ, không ngờ Sở Vân lại có mặt ở nơi này." Thanh âm Long Đạo Chi vô cùng nhỏ, nói. "Gì?" Lúc này Thiệt Ngao mới đem ánh mắt từ chỗ Hồng Thường Tiên Tử, đầy lưu luyến chuyển rời về phía khác, rơi vào trên người Sở Vân. Sắc mặt Sở Vân lạnh nhạt, ánh mắt sáng như tuyết nhìn thẳng về phía trước. Bốn mắt nhìn nhau, không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cảm thấy dường như là không thở nổi, một người gần đây thanh danh bạo trướng, như một vị tân tú tỏa ra ánh sáng chói mắt, một người là gia đại nghiệp đại, được công nhận là đệ nhất nhân trong lớp thanh niên đồng lứa. Đối với Sở Vân, Thiệt Ngao không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Đồng dạng, đối với Thiệt Ngao, kiếp trước Sở Vân cũng từng đứng xa xa ở bên trong đám đông, nhìn lướt qua vài lần. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cùng Thiết Ngao tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy. Quả nhiên là một đại địch. Trong nội tâm Sở Vân vang lên một thanh âm, sau đó lập tức tiếp lời, "Đáng tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, so với Trữ Thiên Vương vẫn còn kém hơn một bậc." Trong trí nhớ kiếp trước, Trữ Thiên Vương sau khi bị sao băng đụng trúng, lập tức giống như ánh mặt trời giữa buổi ban trưa, khí vận liên miên bất tuyệt, thế không thể đỡ. Đơn giản đã áp chế Thiết Ngao vào thế hạ phong, Trử Thiên Vương không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhiều lúc còn lợi dụng sự si tình của hắn đối với Hồng Thường Tiên Tử, thiết hạ bẫy dập, mà Thiết Ngao bởi chuyện này nhiều lần gặp phải đủ loại trọng thương, nhưng vẫn không hề thay đổi tâm ý. Bởi vậy, Trử Thiên Vương quật khởi, cuối cùng nhất thống phía Bắc Chư Tinh quần đảo, còn Thiết Ngao thống nhất phía Nam, hình thành cục diện Nam Bắc phân tranh. Đương nhiên tổng thể mà nói, chữ Thiên Vương chiếm cứ thượng phong, người khác kiêng kỵ thiết ngao, Sở Vân đương nhiên sẽ không, chữ Thiên Vương còn bị hắn chém chết, huống chi chỉ là thiết ngao. Bất quá Sở Vân cũng không dám khinh thường, chữ Thiên Vương còn chưa quật khởi, đã bị ta chém chết. Nhưng thiết ngao trước mắt, chính là giống như mặt trời lúc ban trưa, nhất định đã phát triển đến trình độ đỉnh phong. Với tình hình trước mắt, trong người của hắn có chiến lực linh yêu. Trước khi chứa chỉ tuy tuyết đao hoàn thành, bản thân vẫn phải cẩn thận. Sở Vân học đệ, dạo này danh tiếng của ngươi được truyền tụng khắp nơi, quả thực là không tệ, không có khiến cho Thiên Ca thư viện mất mặt. Đối mặt một hồi, Thiệt Ngao mở miệng trước. Hắn khẽ gật đầu, có đủ tư thái của một vị đàn anh đi chứ. Sở Vân chính là hội trưởng học lý hội, mà Thiệt Ngao chính là tiền hội trưởng của học lý hội 3 năm trước. Hai phương đều là lực áp đồng niên, là nhân vật sáng chói ba phủ toàn bộ thư viện. Bất quá, Sở Vân Học đệ, trên chiếc thuyền này vẫn là có quy củ, chỉ có thể thông qua được ba cửa ải mới có thể vào được bên trong đại sảnh này, nếu không có quy củ sẽ không còn quy tắc nữa. Sở Vân Học đệ, ngươi đã thông qua chưa? Thiếp ngạo tiếp lời lập tức chuyển đề tài của câu chuyện, lời nói của hắn Đường Hoàng khiến cho không có bất cứ người nào có thể phản bác được, lấy thế đè người, Bức Bách Sở Vân trả lời, "Kỳ thực, ba cửa ải chỉ là một loại hình thức mà thôi." Đại bộ phận những người có mặt bên trong đại sảnh cũng chưa từng thông qua khảo thí, thiết ngao chuyên môn gây khó dễ cho Sở Vân, chính là muốn bức Sở Vân ở trước mặt tất cả mọi người phải rời đi, đang muốn lãnh giáo thiết ngao ngươi đây. Sở Vân khinh thường chuyện đấu khẩu trực tiếp đáp trả lại Thiệt Ngao, mẹ nó, cái thái độ gì thế này, ít ra cũng phải hô một tiếng sư huynh hiểu không? Không ngờ lại muốn hướng Thiệt Ngao khiêu chiến, đầu óc có vấn đề rồi sao? Thiệt Ngao huynh, mau hung hăng giáo huấn cho tên tiểu tử này một trận đi. Mọi người nhất thời trở nên ầm ĩ. Bộ dáng đêm mê trầm mặc lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vô cùng hưng phấn trong ánh mắt còn mang theo một tia khát máu. Thiếp Ngao đưa tay, ngăn thanh âm ầm ầm ĩ của mọi người lại. Mặt hắn luôn mỉm cười, giống như là luôn khống chế được tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Bộ dáng thong dong nói, "Ta cũng không muốn khi dễ lớp hậu bối. Trong ba cửa ải, cửa thứ hai thử võ, cửa thứ ba thử văn, ta sẽ đại diện đứng ra khảo hạch ngươi." Phong độ hắn nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, Trong mắt thần quang lấp lánh, bộ dáng nghiêm nhiên giống như là một vị nửa chủ nhân. Hắn không muốn động thủ trước mặt người Hàn Ái Mộ, nếu ra tay đánh đấm quả thực là vô cùng mất phong phạm, cho nên mới nghĩ ra cái chủ ý này, muốn nhục Mã Sở Vân, sau đó bức hắn rơi vào tay lão tổ Viêm gia. Sở Vân đứng dậy rất dứt khoát nói, "Vậy thì bắt đầu đi." Vẻ mặt mọi người đều vô cùng phấn khích, kích động thậm chí còn tưởng tượng ra bộ dáng bẽ bàng của Sở Vân khi thất bại. Tốt, rất sảng khoái. Thiết ngao gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng nói, "Ta cũng không khi dễ ngươi, nghe nói ngươi am hiểu lưu tinh tiễn thuật, cửa thứ hai thử võ, liền sao tiễn thuật đi. Chúng ta lên long thuyền, xem trong thời gian một nén nhang, ai có thể bắn rớt được số chim biển nhiều hơn." Quả nhiên không ngoài dự liệu, Sở Vân trong nội tâm cười lạnh, Thiệt Ngao có lẽ đoán rằng Tú Tuyết đao mà bản thân mình có được đã vượt qua Linh yêu kiếp, bởi vậy lựa chọn tối ưu nhất chính là tiễn thuật. Tiễn thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới đại thành, hoàn toàn áp chế Sở Vân mới chỉ có cảnh giới tiểu thành. Cứ để cho chúng ta làm công chứng viên đi, đã từng nghe nói qua vô số truyền kỳ của Lưu Tinh tiễn thuật, hôm nay chính là muốn hảo hảo nhìn qua một chút. Thiệt Ngao huynh Không cần dành cơ hội cho tiểu tử này. Đám đông người này tiếp lời người kia, vẫn như cũ không quên châm chọc khiêu khích Sở Vân. Hai người dừng lại. Thiết Ngao xuất thủ trước, hướng về phía một con chim biển bắn một nhát, mũi tên nhanh như tia chớp. Sở Vân cười lạnh, giơ Cổ Phong cung lên, bắn ra một mũi Lưu Tinh Tiễn. Lưu Tinh Tiễn nhanh hơn, phát ra sau mà lại đến trước, đánh thẳng lên mũi tên của Thiết Ngao. Cả hai lập tức, nổ tung. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 262, Giao Phong cùng Thiết Ngao, hả, gì? Thiết Ngao hít hít mắt, ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng quét qua sở vân một cái. Mọi người không khỏi xùy một tiếng, cho rằng sở vân dùng mánh khóe chơi bẩn. Thiết Ngao tiếp tục bắn thêm một phát, sở vân lại một lần nữa phát ra sau mà đến trước bắn nổ mũi tên của hắn. Hảo tiễn thuật. Thiết Ngạo thực sự không ngờ tới Sở Vân lại chọn dùng tiễn thuật như vậy, đối phó với bản thân mình. Tuy rằng tiễn thuật của hắn chưa đạt tới cảnh giới đại thành, nhưng bên trong tiễn thuật đạo pháp lại không có bất cứ một thứ nào có thể so sánh tốc độ với Lưu Tinh tiễn. Mặc dù Lưu Tinh tiễn thuật của Sở Vân chỉ là thượng đẳng, nhưng uy lực lại có thể đạt tới trình độ nửa tuyệt phẩm. Tiễn thuật như thế này Ngươi ngăn được ta sao?" Thiệt Ngao bỗng nhiên chuyển qua tiễn thuật quần công, một tên phân hóa ra vô số tên ảnh, rậm rạp chằng chịt, bắn thẳng về phía bầu trời. Sở Vân nhướng nhướng mày, bất động như núi. Hắn lại bắn ra một mũi tên, phát ra sau mà đến trước, xuyên thẳng qua tên ảnh, đi trước một chiếc bắn trúng con chim biển. "Ngươi!" Sắc mặt Thiệt Ngao có chút khó coi. Quần công tiễn thuật Tuy rằng có phạm vi công kích lớn, nhưng uy lực lại bị phân mỏng, để cho mũi lưu tinh tiến đột phá ra một con đường, đắc thủ trước một bước. Mọi người lập tức trở nên yên lặng, vốn tưởng rằng Sở Vân sẽ gặp phải kết cục thảm bại, nhưng không ngờ tình huống lại biến chuyển đến mức này. Tiễn thuật của hắn đã đạt đến trình độ tiểu thành đỉnh phong, cách cảnh giới đại thành chỉ còn nửa bước nhỏ. Nửa nén hương sau, Sắc mặt Thiết Ngao càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Tiểu tử này có chuẩn bị mà đến. Hắn không cần đến Định Tinh Cung, chỉ cần dùng một cây yêu cung khác đã khiến cho chiến thuật trì hoãn của ta trở thành bọt biển, không thể nào thi triển được. Ha ha, học đệ, tiễn thuật của ngươi rất cao minh, trận thử võ này tính là ngươi thông qua rồi, ta không thể so sánh được. Thiết Ngao khẽ động khuôn mặt lập tức trở nên tươi cười. Nhưng trong nội tâm cảm thấy rất không thoải mái, tiễn thuật đại thành của bản thân, không ngờ lại bị Sở Vân dựa vào tiễn thuật tiểu thành đả bại. Điểm mấu chốt nhất chính là bản thân hắn lại bị mất mặt trước người hắn ái mộ, khiến cho trong lòng hắn sinh ra một cỗ lửa giận khó có thể phát tiết. Cửa sau chính là Thử Văn A. Thiệt Ngạo lập tức chuyển đề tài, bộ dáng khoan thai, vô cùng tự tin để cho công bình Hai bên cùng làm thơ ngay tại đương trường, để cho Hồng Thường đại gia làm trọng tài là tốt nhất. Đây chính là vinh hạnh của Hồng Thường. Hồng Thường tiên tử mỉm cười, nụ cười rực rỡ như gió xuân, như hoa mẫu đơn trớm nở. "Làm thơ." Kim Bích Hàm trong nội tâm trầm xuống, nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Sở Vân. Từ lúc ở chung cùng Sở Vân đến nay, nàng chưa từng thấy qua Sở Vân ngâm thơ, làm từ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Thứ sở vân không am hiểu nhất chính là thi, ca, tự. Phú, đối với mấy thứ này, hắn hoàn toàn không biết một chút nào. Thiết ngao ngẩn cao đầu bước đến, phía trước là đại dương bao la rộng lớn, đi được 7 bước thì dừng lại, đứng nguyên tại chỗ ngâm một bài thơ tình. Bài thơ này cực kỳ hàm xúc. Chặn đầy bên trong đó sự ái mộ của hắn đối với Hồng Thường tiên tử, chân tâm thật ý, lấy tình cảm lay động lòng người. Bài thơ vừa hết, tiếng khen ngợi trầm trồ đã vang vọng khắp bốn phía. Thơ hay, quả thực là thơ hay, đáng để uống cạn một chén lớn. Lấy cảnh nhập tình, điểm mấu chốt chính là tình ý triền miên, mãnh liệt như ngân hà, khiến cho người nghe có cảm giác vô cùng rung động. Hơn nửa câu, vẫn tinh tế, Giống như là rượu ngon trôi vào cổ họng, dư vị triền miên. Ai, tới phiên ngươi, Sở Vân. Có người ra vẻ hảo ý nhắc nhở, thần sắc nhìn thế nào cũng có chút hả hê. Tin tưởng tiểu bá vương cũng có thể xuất ra những câu thơ tuyệt phẩm, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Có người âm dương quái khí phụ hòa theo, Kim Bích Hàm nhẹ nhíu mày, cảm thấy áp lực tương đối lớn. Bài thơ này của Thiệt Ngao, đích xác là yêu mỹ động lòng người. Ngay cả là nàng, đã trải qua đầy đủ sự giáo dục của hoàng thất, cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Trong lúc nhất thời cũng không thể xuất ra bài thơ nào có thể so sánh được. Trước mặt chúng nhân, Sở Vân khẽ cười một tiếng, thơ ca như thế cũng đã được coi là hay. Quả thực đúng là múa rìu qua mắt lỗ bàng, coi ta xuất ra một thiên cổ tuyệt cú lưu danh muôn đời. Phục vụ bút mực. Âm điệu hắn dương cao, hô lớn một tiếng, "A!" Ta ngược lại muốn xem học đệ ngươi biểu hiện." Thiếp ngao cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Sở Vân. Mặc dù Sở Vân có chiều cao của một người đã thành niên, nhưng vóc người của hắn vẫn còn cao hơn so với Sở Vân nửa cái đầu. Ánh mắt mang theo đầy đặc ý vị bao quát. Bài thơ này của hắn đích thực là do hắn sáng tác, nhưng cũng không phải là ngẫu hứng làm ra, mà đã trải qua thời gian hơn nửa năm trâu chuốt đến cực kỳ hoàn mỹ, từng câu từng chữ đều đã được cân nhắc một cách cẩn thận. Tròn nửa năm bỏ qua những thứ yêu thích, sửa chữa vô số lần mới có thể miễn cưỡng cân nhắc ra một phiên bản khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn, dùng để diễn tả tình cảm nồng nàn của mình đối với Hồng Thường Tiên tử. Thiên cổ tuyệt khu, lưu danh muôn đời. Cái này cũng thổi ra châu quá lớn đi. Sở Vân này rõ ràng đang phô trương thanh thế Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe qua tiểu bá vương Am Hiểu thi ca từ phú. Ha ha, như vậy không tốt sao? Đây chính là thiên cổ tuyệt cú, lưu danh muôn đời đó. Cứ để cho mọi người chúng ta hảo hảo thưởng thức một chút đi. Tất cả mọi người đều cười nhạo, bọn hắn cũng không có được công phu hàm dưỡng giống như Thiệt Ngao. Biểu hiện lúc này trở nên tương đối khẩn trương, muốn nhìn Sở Vân thảm bại bị bọn hắn nhục mà. Hảo hảo rửa sạch hồ thiện lúc trước. Lập tức có tỳ nữ dâng giấy cùng bút mực lên, thậm chí còn mang đến một cái bàn, đặt ở trên bom thuyền. Trời xanh, nắng ấm, đại dương xanh biếc. Dưới ánh mắt lo lắng của Kim Bích Hàm, Sở Văn Hà bút như có thần, rồng bay phượng múa, một lần lập tức xong. "Thơ từ gì, để ta đến coi." Sở Văn vừa dừng bút, Lập tức đã có người lập tức bước lên, Mang theo ý đồ muốn nhục mạ sở vân, Muốn hảo hảo coi xem bài thơ của sở vân. Bài thơ này chính là vô thượng tiên phẩm, Nếu phàm nhân nhìn vào sẽ lấy dính khí tức hồng trần, Làm ô ế kiệt tắc lưu danh muôn đời này. Chuyện được phát tại trang web, Chuyện audio mới chấm com, Chương 263, Bài thơ bốn chữ sở vân không ngờ lại thu hồi trang giấy lại, Người nọ vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn về phía Sở Vân, chôn chân tại chỗ, không tài nào xuống đài cho được. Chúng nhân Mặc Kệ, bọn hắn đã đợi một thời gian dài như vậy, chính là trông mong có được cơ hội để phê phán, nhục mạ Sở Vân. Phải biết rằng thơ từ không thể so sánh với những thứ khác. Bình luận đều mang theo ấn tượng chủ quan, mọi người đã chủ định Mặc Kệ Sở Vân sáng tác ra được một tác phẩm kinh diễm hiếm thấy như thế nào, cũng nhất định phải uống ba tấc lưỡi, ăn không nói có, nhục mà Sở Vân cho đến chết. Nhưng đến thời điểm then chốt, Sở Vân rõ ràng không cho bọn hắn cơ hội này. "Sở Vân, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Tiên phẩm gì, chẳng lẽ không thể bày ra cho mọi người quan sát được sao? Có gan thì lấy ra để mọi người cùng bình luận xem. Giấu giấu giếm giếm, không phải là hành vi của anh hùng." Tất cả mọi người còn đang kêu réo ầm ĩ, nghênh ngang tự đắc Một mực cho rằng Sở Vân đang lo lắng, chột dạ rồi. Không sao, để cho Hồng Thường đại gia bình phẩm là được. Thiết ngao khoát tay, phong khinh vân đạm, ngữ khí khoan thai nói. Hắn đối với thơ từ của bản thân rất có lòng tin. Hắn đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, mỗi lần nhớ Nhung Hồng Thường tiên tử, lại chút hết toàn bộ thâm tình của bản thân vào bên trong, hao phí cả nửa năm mới có thể trau tơ út ra bài thơ tình này. Sở Vân bất quá chỉ là sáng tác ngẫu hứng, làm sao có thể chiến thắng được bản thân? Vẫn là Thiếp Ngao huynh độ lượng, không ngờ vẫn có thể nhẫn nhịn tên tiểu tử này càn rỡ như vậy. Thiếp Ngao huynh khí phách độ lượng, khiến cho chúng ta thực xấu hổ, đáng để cho chúng ta học tập a. Hồng Thường đại gia, cần phải công bằng mà bình phán a. Mọi người thay phiên nhau vỗ mông ngựa, như nước triều cuồn cuộn, trên mặt tròng chéo vẻ tươi cười nịnh hót. Đây là tự nhiên, Hồng Thường Tiên tự duỗi đôi bàn tay trắng như ngọc ra, nhẹ nhàng nhận lấy trang giấy mà Sở Vân đưa tới. "Sở Vinh, đến tột cùng là ngươi biết cái gì vậy? Có lòng tin không?" Kim Bích Hàm thấp giọng hỏi, thần sắc tràn đầy lo lắng. Trong nội tâm Sở Vân cũng có chút khẩn trương, nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn vô cùng lạnh nhạt, nhìn về phía Hồng Thường Tiên tự. Trong lúc nhất thời, ong thuyền trở nên im ắng, thanh âm rầm rĩ phía bên ngoài cũng dần dần biến mất trong tai mọi người. Mọi người đều nín thở, nhìn về phía Hồng Thường tiên tử. Bài thơ của Sở công tử quả thực khiến ta chờ mong. Hồng Thường tiên tử nhẹ cười, chậm rãi mở trang giấy ra. Trên trang giấy này, căn bản chẳng có bài thơ nào, chỉ có bốn chữ, nhưng chính bốn chữ này lại khiến cho khuôn mặt hồng thường tiên tử kịch biến, hoa dung thất sắc. Trong giây lát, ánh mắt nàng tỏa ra hào quang mị mị, khuôn mặt hiện lên nụ cười tuyệt mỹ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trang giấy vào, hít một hơi sâu, chăm chú nhìn Sở Vân. Thơ của Sở công tử quả nhiên là nhân gian tiên phẩm, tuyệt phẩm giai cu, đúng là xứng đáng để lưu danh muôn đời. Ta mạn phép xin cất giữ lại, không biết là có được không? Rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng Sở Vân cũng có thể đặt xuống, cao giọng cười, "Tiên thơ xứng giai nhân, tự nhiên là có thể. Bài thơ này ta cũng chỉ sáng tác để cho một mình tiên tử xem, đại biểu cho tâm ý của ta, thỉnh không nên tùy tiện lưu truyền ra ngoài." Tâm ý của Sở công tử khiến cho ta cảm thấy khó xử rồi. Hồng Thường tiên tử ôn nhu trả lời, "Sao? Tại sao lại có thể như vậy?" trải qua khiếp sợ, lập tức có người hô to, "Sở Vân lại có thể làm thơ? Là thơ như thế nào mới có thể khiến cho tiên tử đại gia động dung như vậy?" Có người sợ hãi thán phục nói, lại có vô số người hướng Hồng Thường tiên tử ngỏ ý, muốn nhìn qua một lần bài thơ Sở Vân làm. "Chư vị, ta đã đáp ứng Sở công tử, xin đừng làm khó cho ta, có được không?" Hồng Thường tiên tử nhíu nhíu mày, thở dài đầy sâu kín. Từ ngoài nhìn vào quả thực là vô cùng tiếc hận, mọi người đành phải bỏ qua, nhưng lại cực kỳ không cam lòng. Nguyên một đám lại một lần nữa hướng mắt nhìn về phía Sở Vân, ánh mắt mang theo đầy khiếp sợ, nghi hoặc, kiêng kỵ, ẩn chứa tình cảm vô cùng phức tạp. Sở Vân, là bài thơ gì, sao phải che đậy như vậy? Chẳng lẽ không thể mang ra cho tất cả mọi người cùng thưởng thức sao? Long Đạo Chi nhịn không được, mở miệng nói: Nguyên nhân ta đã nói, bài thơ này phàm nhân không thể xem." Lời nói của Sở Vân, không khác gì một bàn tay bỏng rát, tát thẳng lên mặt mọi người. Đây là nhục mạ một cách trần trụi. Mọi người phiền muộn đến độ muốn đánh người rồi, bị người nhục mạ một cách trắng trợn như thế, đối với những thiên chi kiêu tử như bọn hắn mà nói, thực sự là chưa từng trải nghiệm qua. Ta tin tưởng sự bình phán của Hồng Thường đại gia. Thiết Ngao trên người còn bận một vài việc khác, xin cáo từ trước, xin tiên tử bảo trọng, hẹn tái ngộ. Thiết Ngao hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn Hồng Thường tiên tử một cái thật sâu, sau đó lập tức quay người. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thiết, Thiết Ngao huynh, mọi người vô cùng bất ngờ, thực không ngờ Thiết Ngao nói xong lập tức ra đi. Thiết Ngao không bước được Sở Vân đi ngược lại bản thân mình lại phải bỏ đi. Thiệt Ngao vừa đi, tất cả mọi người lập tức trầm trồ, chỗ dựa đã mất, khí khí đại giảm. Tiên tử, tại hạ cũng cáo từ, hẹn sau này gặp lại. Có người sợ lại liếc nhìn Sở Vân, sau đó cũng lập tức xuống thuyền. Hành động này lập tức nhắc nhở mọi người, hôm nay Thiệt Ngao đã đi rồi, bản thân nếu còn tiếp tục lưu lại nơi này, đối mặt với Sở Vân chẳng lẽ là muốn rước lấy nhục nhã hay sao? Rất nhiều người lập tức nhao nhao cáo từ, đủ loại lý do. Nguyên một đám người ba hoa chích chòe, lý lẽ đường hoàng, hồng thường tiên tử đều lần lượt đáp ứng, biểu hiện thủ đoạn giao tiếp cường đại, khiến cho chúng nhân như tắm trong gió xuân, giữ lại được mặt mũi. Thiếu chủ, chậm một chút. Thiết Ngạo sau khi rời khỏi thuyền hoa, lập tức cắm đầu cắm cổ mà đi. Long đạo chi đuổi sát ngay ở phía sau, đến một địa phương yên tĩnh, Long đạo chi vẫy tay ý bảo thuộc hạ lui lại, chậm rãi đi về phía Thiết Ngao. Hắn lo lắng nhìn về phía Thiết Ngao, trong nội tâm âm thầm thở dài. Từ khi đi theo Thiết Ngao, hắn chưa từng chứng kiến Thiết Ngao có biểu hiện như thế. Khuôn mặt vốn anh tuấn lỗi lạc, lúc này đã trở nên vặn vẹo, méo mó. Hai mắt hắn trở nên đỏ thầm, che kín tơ máu. Hai tay nắm chặt, nổi đầy gân xanh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 264, hợp tác cùng Phi Hổ. Băng phách thần quang, thượng, sở vân, xỉ nhục ngày hôm nay. Ta thể sau này nhất định phải trả lại cho ngươi gấp trăm, ngàn lần. Hắn hận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Từ trong kẻ răng dít ra những lời này. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn có thể chịu được Sở Vân quật khởi, nhưng lại không thể nhẫn nhịn bản thân thất bại trước mặt người mình ái mộ, không thể dễ dàng tha thứ. Với tính cách cao ngạo của hắn, một khắc cũng không thể kém người. Bởi vậy lập tức quay đầu, trực tiếp ly khai. "Thiếu chủ, Sở Vân biết ra không hẳn là thơ." Long đạo chi từ từ mở miệng, khuyên nhủ, "Gì?" Thiếp ngao sững sờ, Biểu tình phẫn hận thoáng thu liễm lại, nhìn về phía thủ tịch Mưu sĩ của bản thân. "Thiếu chủ, ngài là người trong cuộc nên khó có thể nhận thấy được, nhưng thuộc hạ lại vô cùng rõ ràng." Hồng Thường đại gia sau khi nhìn thấy bài thơ của Sở Vân, biểu hiện ra đầu tiên chính là thần sắc khiếp sợ, loại khiếp sợ này mang theo một tia giật mình, không giống như là hân thưởng khi thưởng thức một bài thơ tuyệt tác. Thanh âm Long Đạo Chi rất bình tĩnh, Mưu sĩ yêu tú điều phải có một con mắt sáng như tuyết. Ý ngươi là? Sở Vân đang uy hiếp Hồng Thường tiên tử, Thiệt Ngao lập tức nhíu mày, Long đạo tri chậm rãi lắc đầu, khó mà nói được. Bất quá nội dung trên tờ giấy kia, chính xác là đã đánh trúng tâm tưởng của Hồng Thường đại gia. Sở Vân hẳn là biết được, chúng ta không biết được bí mật của Hồng Thường đại gia. Hắn nói như vậy, Tâm tình của Thiệt Ngao lại càng ngày càng tồi tệ. Bí mật giữa hai người lại có bí mật. Sắc mặt Thiệt Ngao âm trầm như nước, trong nội tâm cảm thấy dường như vật bản thân yêu thích bị người khác cướp đi, một cảm giác bạo ngược bị đè nén, tràn ngập bên trong lồng ngực, nhưng lại không có cách nào phát tiết ra.